Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Dì Tư phải khấn giái tới 3-4 lần Và lần này Khi khấn giái Đều có kêu tên của thằng em con Thì sau đó Thằng em con Nó mới nhập vô Má con liền hỏi Sao mà Lâu quá Không có thấy lên Thì nó mới nói Tụi nó đông quá cản đường không cho con vô, con phải chen lấn một hồi mới vô được nè. Rồi má con mới hỏi, vậy bây giờ đó con đợi nha. Chị nói cứ cư con đợi nha, thì cùng lúc đó má con mới ra hiệu cho con bắt đầu đốt đờ đồ, đồ cho em con. Rồi má con hỏi thằng em con còn cần thứ gì nữa thì cho má biết má sẽ mua cho nó. Thì thằng em con sau đó nó trả lời là, má mua nhiều quá, đẹp quá, vậy là đủ rồi, con vui lắm. Sau khi trả lời xong thì nó xuất ra và dì tư trở lại bình thường. Kể từ đó thì trong nhà con có thêm một cái bàn thờ nữa. Rồi thời gian trôi qua cũng được gần một năm. Má con cũng có đi lên nhà dì tư nữa nhưng mà lúc đó thì không có con đi theo. Và cũng có kêu thằng em con lên để hỏi thăm nó và đồng thời hỏi nó có cần gì thêm không. Thì được thằng em con trả lời là Má mua cho con quá đầy đủ rồi. Bây giờ thì con chỉ cần một con ngựa để con đi học. Vì nay con đã đi học rồi má. Và sau đó thì má con có đi mua con ngựa và một số thứ khác nữa về đốt cho nó. Thế rồi sau đó mỗi khi nhà con có đám vỗ đều có cúng một cái mâm cơm riêng cho thằng em. Và cho đến nay thì... Phải nói là kể từ sau cái lần mà nó lên xin cúng cho nó con ngựa để đi học đó. Thì má con có đi tới nhà dì tư nhờ kêu nó lên. Nhưng mà nó không có lên nữa cho tới bây giờ luôn. Có thể là theo con nghĩ chắc nó đã đi đầu thai rồi. Còn đây là câu chuyện thứ hai là câu chuyện mà người cậu về thăm cháu của mình. Đây là câu chuyện mà con đã trải nghiệm vào năm con 11 tuổi. Lúc bây giờ thì nhà con chỉ có ba người sống chung với nhau thôi. Đó là ông ngoại con, má con với con. Còn ba con thì lúc đó đi cải tạo chưa về. Còn chị con thì ở bên nội ở Sài Gòn. Để con kể sơ qua về căn nhà của con như vậy nè. Cái năm đó thì nhà con mới được câu điện thôi. Nhà con là một căn nhà, nó có hai căn. Căn thứ nhất ở đằng trước, rồi phía sau là một cái căn nhỏ và hai căn được nối liền nhau bởi một cái sân nắng ở giữa. Tức là không có mái che, trời nắng, trời mưa thì ở đó đều có hết. Thường thì con và má con ở căn nhà sau, ít khi ở phía trước. Tại ông ngoại ông ngoại đó thì có một mình ổng hay ở phía nhà trước. Còn muốn nói chi tiết hơn về căn nhà này Tại nó liên quan đến Phân nửa của căn nhà trước là phòng khách Rồi ở bên phải của phòng khách là một cái đi văn Bên trái là cái bàn uống trà Và đó cũng là nơi để tiếp khách Ngay cái bức tường bên trái của phòng khách Nó có gắn cái đèn mét 2, Và dưới cái đèn đó là cái ổ cắm điện Mà hễ muốn đèn cháy thì cắm điện vô muốn không cháy thì kéo ra vậy có vậy thôi còn phân nửa đằng sau của cái căn nhà trước là hai cái buồng ngủ một cái bên phải tức là bên, bên phía đằng sau cái đi văn và một cái bên trái tức là đằng sau của cái bàn uống trà còn ở giữa thì đặt cái bàn thờ và sau cái bàn thờ là hai cái cửa buồng hai bên và cái cửa ở giữa để đi xuống nhà sau cái đêm hôm đó tự nhiên con xin má con lên nhà trước ngủ với ông ngoại, má con đồng ý, tại vì chuyện đó bình thường thôi. thì khi lên nhà trước, con ngủ ở trên cái đi văn ở bên phải, còn ông ngoại con thì ngủ ở trong buồng ở trong phòng ngủ mà bên phải tức là ngủ phía sau của con, tại vì như con nói cái nhà chia làm nhà trệt cắn nhà trước kia làm đôi đó, ở đây đi văn còn phía sau là có cái phòng thì tư thế con nằm ngủ lúc đó cái đầu con quay về bên trái tức là quay về phía cái bàn uống trà. Xếp lên bên trái của cái đầu con là cái khoảng trống giữa cái bàn thờ và bức tường của cái buồn. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net